mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio t r u y ệ n dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị và ngày hôm nay t u quỳnh và ekip của đình t u ồ n g voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện vượt qua sóng ngầm được viết bởi tác giả nguyễn hiền xin mời quý vị hãy cùng với t u quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để xem tác giả nguyễn hiền sẽ gửi đến cho chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé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 càng muốn quên đi nhưng sao hình bóng cô lại càng hiện rõ trong đầu anh nhìn đâu cũng thấy cô cả ngày lo lắng về công việc không biết vắng mình cô sẽ xoay sở như thế nào và rồi việc hùng chợt nhận ra mình bỗng trở nên hèn nhát từ bao giờ tại sao phải lẩn tránh chứ anh cũng muốn xem tình cảm của cô dành cho ai hoàng vũ là ân nhân đã giúp cô nhưng tình yêu không thể mang ra đồng đếm càng không thể để vật chất t r i phối mà do hai con người bù trừ cho nhau không thể tách rời tại sao anh lại đầu hàng tại sao không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình và rồi chỉ mấy ngày xa cô là anh không chịu đựng nổi bước chân cho dù không muốn vẫn đưa anh trở lại công ty vừa đến nơi thì anh nhìn thấy cô đang ủi đồ ôm cô từ phía sau anh khẽ nói hãy tha lỗi cho anh không ngờ cô quay lại hỏi bất ngờ anh đã làm gì có lỗi với em đúng không không anh không làm gì cả vậy tại sao lại phải xin lỗi câu hỏi khó và bất ngờ làm cho anh không thể nào trả lời được anh biết nói thế nào đây để thổ lộ tình cảm của mình anh biết cô hiểu anh đang muốn nói gì nhưng cố tình treo chọc anh việc hùng b ỗ n g lúng túng như trẻ con phạm lỗi cuối cùng đành trả lời vụn về chẳng có đầu có đuôi anh không biết cả hai người cùng cười tình yêu là một cái gì đó rất tự nhiên mà không thể nói được bằng lời chỉ có hai chữ tình yêu mà không cây bút tre nào có thể diễn đạt đủ ý bởi nó mua màu mua s ắ c và c h ỉ biết rằng hai con người không thể sống thiếu nhau họ bù trừ cho nhau những khiếm khuyết mà trong cuộc sống cần phải có họ chỉ ao ước một điều thật giản đơn là được cùng nhau đón bình minh cùng ngắm hoàng hôn sau bữa cơm chiều và được nắm tay nhau lúc ngủ chỉ đơn giản vậy thôi mà sao khó quá em xin lỗi bỗng l à n g cất lên tiếng xin lỗi làm cả hai cùng ngạc nhiên việc hùng thắc mắc bởi lời xin lỗi vừa rồi anh vừa cười vừa hỏi em lại làm gì có lỗi với anh đúng không chỉ là suy nghĩ lan im lặng bởi vì cô từng nghĩ đến hoàng vũ khi nghe tin anh đã trở về nhưng thực ra mà nói cô cũng chưa hề nhận lời yêu anh mà chỉ đồng ý để anh đối phó với bà liên nhưng rõ ràng anh đã chú ý và quan tâm tới cô biết tính mẹ mình nên anh đã kịp thời giúp đỡ và cô đã gặp may mắn còn việc hùng chính là người đã dìu cô trong từng bước đi quan tâm bảo vệ che chở là bờ vai cho cô thổn thức mỗi khi gặp sóng gió dường như đọc được suy nghĩ của lan anh nói anh hiểu là em đang nghĩ gì từ nay không nên nhắc đến nữa anh sẽ cùng em trả nợ những ân tình mà anh vũ cũng như vì lan anh đã giúp đỡ khi mình khó khăn anh hy vọng rằng từ nay không phải nghe hai từ xin lỗi nữa được không lan mỉm cười ngã đầu tựa vào ngực anh nếu như hoàng vũ không trở về nếu như việt hùng không buồn rồi nghỉ mấy ngày thì có lẽ cô không biết được tình cảm của mình thế nào bởi ngày nào anh cũng ở bên cô chăm sóc động viên và cùng nhau làm việc cùng nhau phấn đấu chỉ đến khi người đó không ở bên thì sự trống vắng luôn s ầ m chiếm và cô bỗng nhớ da diết lúc đó cô mới hiểu rằng mình đã yêu anh từ bao giờ tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật mình lan nhìn màn hình thì là cuộc gọi của trần dương nên cô nghe m á y alo tiếng của trần dương từ đầu dây bên kia có vẻ buồn bạn nghe tin gì chưa l à n g ạ c nhiên mình có biết gì đâu mà là tin gì chứ mình về nghe nói bà liên bị bắt rồi không biết tin có chính xác không hợp đồng thất bại thì bà ấy phải chịu thua lỗ có khi phá sản cớ sao lại bắt chứ nghe nói bà ấy thuê giang hồ tìm hai người môi giới nghe đâu họ bị bọn giang hồ đánh dẫn đến trọng thương bọn chúng khai người chủ mưu chính là bà liên trời ơi tại sao bà ấy còn chưa biết điểm dừng còn anh vũ thì sao nghe nói anh vũ buồn lắm bởi khuyên mẹ không được lan im lặng cô muốn gặp vũ một lần và bàn giao lô đất cho anh nhưng việc hùng lại muốn chính anh gặp anh ấy hai người đàn ông chắc chắn sẽ nói chuyện và cảm thông với nhau hơn anh sẽ gặp anh ấy lan im lặng cô nghĩ có lẽ để việc hùng gặp thì tốt hơn dù sao hai người cũng từng làm cùng nhau hơn chục năm trời hùng muốn vũ bản l ĩ n h đứng dậy làm lại từ đầu bên anh đang còn gì lan anh và bạn bè hỗ trợ hùng sẽ nhắc cho anh vũ nhớ một cô gái nghèo với hai bàn tay trắng như lan mà vẫn quyết tâm vượt qua khó khăn quyết không đầu hàng số phận vậy thì tại sao anh vũ lại chịu đầu hàng chứ anh hiểu sự lo lắng của vũ khi mẹ bị giam cầm nhưng ai làm sai thì phải chịu hậu quả hy vọng rằng những ngày trong tù bà liên sẽ thay đổi trở thành người tốt hai thanh niên ngồi trong quán cà phê như cả hai cùng im lặng không ai biết rằng trước đây họ đã cùng nhau làm trong một công ty nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác nhưng đồng tiền và hoàn cảnh có thể thay đổi tình bạn của họ thì không bao giờ và chắc chắn một điều rằng khi gặp khó khăn họ lại càng sát cánh bề nhau để cùng vượt qua mọi gian khó gần như suốt buổi chỉ có mình việt hùng lên tiếng còn hoàng vũ thì hoàn toàn im lặng thấy nét mặt anh thản g nhiên không hề biểu lộ gì việt hùng lại hiểu nhầm rằng anh đang mất tinh thần hùng động viên bạn nhưng trong từng câu nói đều cố ý lồng ghép câu từ nhằm để hoàng vũ hiểu rằng mối quan hệ giữa anh và lan không còn như trước gặp và nghe việt hùng nói mà hoàng vũ có phần ngạc nhiên nhất là khi anh nghe đến việt hùng nói lan sẽ trả lại m ạ n h đất cho anh chẳng lẽ với cô ấy lúc này chỉ có vay có trả thôi sao nếu đúng như thế thì nhất định anh sẽ gặp lại cô và nghe từ miệng cô tại sao cô không gặp trực tiếp anh mà phải qua lời của việt hùng với hoàng vũ không hề đặt nặng vấn đề tiền bạc một khi anh đã tặng cô thì không bao giờ lấy lại chẳng lẽ cô lại coi thường anh đến mức độ đó hay sao thấy hoàng vũ im lặng việt hùng càng thêm lo lắng chờ anh nói xong thì hoàng vũ trả lời lâu rồi không gặp nhau thế bạn vẫn khỏe là mình mừng rồi còn việc liên quan đến lô đất mà mình đã tặng cho lan thì mình muốn nghe từ chính miệng cô ấy chứ không phải từ miệng bất kỳ ai kể cả bạn việc hùng b ỗ n g cảm thấy hụt h ẫ n và lo lắng khi nghe hoàng vũ nói sẽ gặp lan để hỏi trực tiếp thực tình anh không muốn cho hai người gặp nhau bởi vì anh không muốn mất cô anh nói với hoàng vũ ý lan là như thế còn bạn muốn nói gì thì nói với mình hùng sẽ cùng với lan hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng lại cho bạn nhanh nhất lô đất đó được khoảng bao nhiêu tiền mà có thể vượt lại toàn bộ công ty trở về trạng thái như cũ n à y lô đất đó quy hoạch ra tiền mặt nên giá trị tăng lên gấp nhiều lần hoàng vũ dường như không quan tâm đến những điều mà hùng vừa nói anh cười rồi đứng dậy trả lời mình vẫn ổn cảm ơn các bạn đã quan tâm còn mình sẽ nói chuyện với lan sau bây giờ mình bận rồi chào nhé nói rồi anh bước nhanh ra khỏi quán thật tình khi mới từ nước ngoài trở về nghe tin công ty gặp chuyện không may thì anh rất buồn vẫn biết rằng chuyện làm ăn thua lỗ trong kinh doanh là chuyện bình thường nhưng anh bực nhất là thiên hạ đồn rừm ben là công ty nhà anh phá sản chẳng lẽ chỉ vì một hợp đồng mà phá sản hay sao mẹ làm sai thì anh chịu anh cũng buồn lắm nhưng cái gì đến sẽ đến hy vọng qua đợt này mẹ sẽ thay đổi bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông anh vội vàng nghe máy tiếng dì lan anh có vẻ sốt ruột hoàng vũ sao bây giờ con chưa đến dạ con gặp người bạn làm cùng công ty cậu việt hùng đúng chứ ủa sao dì lại biết thôi chuyện đó nói sau đối tác đang chờ con đến nhanh lên đi trả lời dì lan anh xong vội vàng đến điểm hẹn đó cũng là một quán cà phê bờ sông thoáng mát vì hẹn đối tác bàn chuyện làm ăn nên dì lan anh đã đặt sẵn một phong bì vip để yên tĩnh bàn công việc lần này dì lan anh đã để hoàng vũ đứng tên giám đốc Chiều trách nhiệm về mặt pháp luật. Hôm nay anh chính thức tác cả chi cũng hoạch được Chỉ chiến tác nhiệm pháp Hôm anh hợp phí như hoạt anh Anh tính thật Hợp hàng khẩu anh thời tình hình bất khả kháng là chiến tranh đối tác đã đồng ý Khi tình hình tạm ổn sẽ nhận lô hàng với đối mọi Đối luật xuất uôn mặt Một Tất toán tạm bất tạm án nay đồng lớn động Lan đồng đồng ổn may mẹ về và là lô ứ ký kế kỹ ký ý Đã đã đó dự dì Do Do sẽ ngay cả hoàng vũ lẫn việt hùng đều không ngờ rằng trong lúc hai người nói chuyện thì tại một bàn cách đó không xa minh nguyệt cũng đang uống sinh tố cùng với người bạn chờ cô nhìn thấy hai người thì lắng nghe từ ngày bà kim liên gặp khó khăn và dính vào pháp luật thì cô cũng đồng thời tránh xa để khỏi phải liên lụy cô vẫn còn hận hoàng vũ vì không thèm đói hoài đến cô và bỏ ra nước ngoài khi thấy anh đứng dậy trước khi cô tiến lại gần nơi việt hùng đang ngồi rồi cười giả lạ từ ngày anh nghỉ việc nay mới gặp lại đấy tình huống gặp minh nguyệt hơi bất ngờ một toán lúng túng việt hùng trả lời à là chuyện bình thường mà không ngờ cô ta lại đáp nhớ muốn chết chứ bình thường gì anh kiểm tra tự xem em gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà anh không thèm trả lời anh im lặng bởi biết trả lời như thế nào thấy vậy cô ta tấn công anh công nhận rồi đúng không công nhận gì cơ em nói nãy giờ mà anh không hiểu gì cả anh không hiểu c ũ n g đúng thôi bởi có người đẹp kế bên rồi thì còn nhận ra ai cô ta cố tình gây chuyện nên việc hùng đứng dậy tìm cách ra về anh chợt câu chuyện cần giải quyết anh xin phép về trước nói rồi việc hùng đứng dậy đi luôn làm minh nguyệt không kịp xử lý cô ta tỏ ra mất mặt với bạn cho nên nhủ thầm anh tưởng mình là ai chứ đừng có hoang tưởng rời khỏi quán nhưng anh không vội trở về công ty mà ghé nhà trần dương chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây trần dương nhìn thấy việc hùng đến thì cùng rất ngạc nhiên ủa anh đi đâu hay từ công ty mới đến mà lan đâu anh đi gặp hoàng vũ tính động viên cậu ấy nhưng có lẽ không cần thiết anh nói vậy có nghĩa là sao chứ em không hiểu việt hùng kể cho trần dương nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và hoàng vũ gọi là cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng t h ự c ra chỉ là một mình anh nói còn hoàng vũ thì ngồi im sao lạ vậy việt hùng thật thà anh cũng không hiểu có bao giờ mình đến một mình mà không có lan trần dương thắc mắc anh vũ có hỏi tại sao lan không đến không không nói gì cả điều này hơi kỳ lạ và có phần không đúng em cũng không hiểu sự thật như thế nào đợt lan nói sẽ bán mảnh đất của anh vũ để trả cho anh ấy chính em còn khuyên không nên n ó n g vội mà hãy từ từ t h ấ y hùng không nói gì cô nói tiếp thôi anh à cũng không nên bận tâm làm gì nhưng lan một hai đòi gặp hoàng vũ và trả lại mảnh đất cho cậu ấy thì anh cứ để cô ấy làm như vậy đi biết đâu hai người lại quay lại thì sao câu nói của trần dương như một mũi tên đâm vào trái tim đang sĩ máu cũng chỉ vì lo lắng mất cô mà anh không muốn cô gặp lại hoàng vũ nhưng anh còn nhớ rằng chính vũ cũng sẽ nói sẽ gặp lại lan trần dương vì không biết việc hùng yêu lan nên cứ vô tư làm cho anh khó chịu vô cùng lấy cớ bận việc nên anh đứng dậy ra về khi việc hùng đi rồi thì dương gọi điện thoại cho lan alo nay không làm hay sao mà gọi điện vào lúc này trần dương nói với bạn bạn hỏi ông hùng sao anh hùng làm sao chẳng hiểu tự nhiên đến rồi cũng tự nhiên ra về là mình chẳng hiểu gì cả lan chợt nhớ hôm qua anh ấy có nói mai đi gặp vũ không biết hai người nói với nhau gì mà lại như thế cuối cùng cô trả lời mình cũng không biết nữa để a n h về rồi mình hỏi xem sao đúng lúc đó thì việc hùng cũng vừa về tới anh nói với bạn anh về rồi có gì mình gọi lại sau nhé hùng hoàn toàn không biết trần dương và lan vừa nói chuyện với nhau nên cố tình tỏ ra bình tĩnh vừa nhìn thấy lan ngồi ở ghế xích đùa anh cười giả lạ bộ hôm nay không có việc hay sao mà ra đây ngồi lan cũng không trả lời mà hỏi lại anh đi đâu về mà em không biết hùng cười đáp sáng anh đi từ nhà luôn rồi anh nói với em là sáng nay anh đi gặp hoàng vũ mà hơi bất ngờ thấy thế thì v i ệ c hùng thử lòng cô hoàng vũ muốn gặp em đấy không ngờ cô trả lời em cũng muốn gặp anh ấy để nói lời cảm ơn trong lúc em chới với nhất thì a n h giang tay ra cứu giúp em cứ nhắc lại chuyện đó làm gì chắc lúc đó giúp em thì cậu ấy cũng không nghĩ gì đâu lan cường quyết a n h không nhớ nhưng em thì không thể quên em sẽ biết ơn ảnh cả đời việc hùng nghe thấy thế thì chạnh lòng anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi không phải anh không tin tưởng cô nhưng không hiểu vì sao trong đầu cứ tưởng tượng ra đủ chuyện anh lo sợ lan sẽ bỏ rơi anh mà theo hoàng vũ còn với lan cũng chẳng khác gì việc hùng từ khi nghe kể lại hoàng vũ đã trở về nhớ lại những tháng ngày còn làm trong công ty hoàng vũ lúc nào cũng bám sát bên cạnh để giúp đỡ cô mà không nề hà công việc nào cũng không cần biết mình chính là thiếu gia và tương lai sau này sẽ là người kế nghiệp cô có nên hỏi việt hùng số điện thoại của vũ hay không nhìn ánh mắt buồn của anh là cô hiểu anh đang buồn về chuyện gì nhưng cô khẳng định một điều rằng giữa cô và hoàng vũ cũng chỉ n h à ne mà thôi rồi công việc bận rộn làm cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện đó có một điều làm cho cô khó chịu bởi việt hùng không hiểu sao từ ngày gặp hoàng vũ đến giờ anh luôn bám sát theo cô đến nỗi cô cứ tưởng tượng như mình đang bị cầm tù rất khó chịu sáng nay cô có việc phải đi gặp đối tác vừa dắt xe ra ngoài anh đã có mặt em lại đi sao lan không trả lời như mọi ngày mà nói ngang vâng có gì không việc hùng lúng túng anh ấp úng anh chỉ hỏi như vậy thôi con gái chạy xe không yên tâm hay lan à h chở em về lan hỏi lại anh bị sao vậy đây không phải lần đầu tiên em chạy xe có sao đâu anh còn nhiều việc phải làm đi rồi thì sao chứ hùng im lặng anh như học trò biết lỗi nên lý nhí trả lời anh không đúng em đi đường nhớ cẩn thận nhé lan cười gật đầu cho anh yên tâm rồi chạy ra cổng s ợ dĩ hôm nay việc hùng không yên tâm khi thấy cô ăn mặc đẹp hơn mọi ngày cũng đơn giản thôi bởi vì hôm nay cô đến gặp đối tác thì cũng phải tỏ ra mình là người lịch sự có như thế thì mới hy vọng người ta tin tưởng hợp tác chứ cô cũng hiểu và thông cảm cho hùng bởi vì anh có yêu cô thì mới lo lắng như vậy nhưng sự quan tâm quá đà khiến cô khó chịu cảm thấy không được tự do là người bỡ ngỡ và không được tự nhiên bởi vì chủ đầu tư không phải chỉ tiếp một doanh nghiệp mà dễ có đến cả chục người có vài người cô biết nhưng cũng có người xa lạ cô thu mình như con mèo nhỏ ngồi ở bàn trong cùng bỗng ai đó đặt trước mặt cô chai nước suối rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ngạc nhiên và bất ngờ cô quay sang và càng bất ngờ hơn bởi vì người đó không ai khác mà chính là hoàng vũ bố mắt nhìn nhau và cả hai người đều ngạc nhiên không tìm ở mắt mình l à n ú ở anh vũ em lại im lặng bởi họ quá bất ngờ và cùng một phần xung quanh đang rất đông người nhìn người ngạc nhiên nhất chính là vũ anh không thể ngờ được cô bé nhỏ đó từng nhìn bữa trưa để dành phần cơm mang về cho bà và cho các em lại có mặt ở đây ngày hôm nay anh không thể ngờ rằng người con gái đang ngồi cạnh anh đây lại có thể cạnh tranh với những doanh nghiệp lớn trong khi bạn thân đang có nhiều hạn chế xen lẫn sự ngạc nhiên là sự khâm phục và một chút tự hào em giỏi lắm trong sự cố gắng còn có cả sự liều lĩnh dám nói dám làm nhớ những ngày cùng làm trong công ty h ì n h ảnh cô g á i nhỏ mà dám phát nguyên cả bao vải trên vai cứ ám ảnh anh mãi không bao giờ quên mặc dù không ai nói với ai nhưng lạng không thể nào tập trung vào công việc được bởi vì bên c ạ n hoàng h v ũ cứ nhìn cô và mỉm cười như vậy rõ ràng anh cũng đang bị phân tán t ư t ư ở n g nhưng kẹt nổi cô có muốn đi ra ngoài cũng không được bởi ngay từ đầu cô đã chọn vị trí này bây giờ lại bị a n h ngồi t r ắ n g bên ngoài chỉ còn c á c h chịu t r ậ n chứ không biết làm gì hơn em đẹp lắm tiếng hoàng vũ nói thật khẽ và cũng thật gần đến nỗi cô có cảm giác hơi thở của anh phả nóng trên vành t a y làm cho lan đỏ mặt cô vẫn ngồi im không dám quay sang bởi chỉ cần vậy thôi là hai khuôn mặt sẽ sát vào nhau sợ mọi người trong vòng nhìn thấy rồi suy nghĩ không hay cô đành lấy quyển sổ và ghi dòng chữ đề nghị anh ngồi nghiêm túc rồi đẩy ra trước mặt anh ngay lập tức hoàng vũ cũng trả lời t r e o cô thưa cô em không thể tiếp thu được vì cô quá đẹp đồ lầy lội của anh đến mức này thì cô đành chịu thua và im lặng không nói gì nhưng cả lan và hoàng vũ đều không ngờ rằng trong kháng phòng này còn có mặt của trần dương do bận việc nên cô đến trễ và ngồi phía sau nên lan không nhìn thấy trần dương nhìn thấy lan thì định nhắn tin cho cô rằng mình đã có mặt nhưng cô kịp phát hiện ra người bên cạnh lan không ai khác mà là hoàng vũ thì có chút ngạc nhiên và mừng cô mừng vì hoàng vũ đã bình tĩnh và bản lĩnh để quay trở lại trường đua vượt lại uy tín của công ty cô ngạc nhiên vì lan đã thay đổi và cũng có những bí mật mà không nói với cô trước giờ hễ có việc gì người đầu tiên lan muốn gặp để tâm sự chính là trần dương cô mừng cho bạn đã gặp được hoàng vũ cô mong hai người được hạnh phúc mãi suy nghĩ mà cô không biết rằng hoàng vũ và lan đã rời khỏi phòng từ lúc nào cô nhắn tin cho bạn nhằm chúc mừng và thông báo mình đã nhìn thấy lan và hoàng vũ rất tình cảm bên nhau nhưng nhắn tin gửi đi rồi mà không nhận được câu trả lời hóa ra ngày hôm nay vì vội nên lai sạc p i n điện thoại để quên luôn ở nhà việc hùng cũng lo lắng nên điện cho cô thì thấy điện thoại đã đổ chuông còn anh thì biết rằng cô không mang điện thoại theo người bỗng nhiên điện thoại có tiền nhắn nhưng việc cô cài b s s nên anh không đọc được nếu không rồi việc hùng lại hiểu lầm và suy nghĩ linh tinh thì lại khổ hoàng vũ v à lan ghé vào quán cà phê ở phía sau dãy nhà cao tầng nơi đây khá yên tĩnh nên hai người chọn một bàn ở phía ngoài từ đây có thể nhìn ra ngoài đường và phong cảnh thật sinh động khác với khi ngồi ở phòng hoàng vũ sau khi kéo ghế cho cô ngồi cũng tự giác chọn cho mình một vị trí ngồi đối diện anh cũng tự xem menu và kêu cho mình và cô hai ly nước ép dưa hấu mật ong món mà cô rất thích mỗi khi trưa nắng anh vẫn thường hay mua lan ngồi nhìn mà cảm động như vậy là anh vẫn nghĩ đến cô thậm chí ngay cả sở thích của cô cũng vậy nhưng trước đây anh hay uống nước chanh nóng hoặc là chanh đá rất ít k ỳ uống nước ép dưa hấu khi nhân viên mang hai ly nước ép ra thì cô hỏi anh trước em không thấy anh uống nước ép dưa hấu mà nay những ngày vắng thì anh hay uống rồi cũng đâm ra ghì câu nói làm cho cô thêm khó n g h ĩ nhấp một ngầm nước mát hoàng vũ nhìn thẳng về phía lan rồi hỏi em ổn chứ em muốn hỏi anh câu này mới đúng tình hình anh sao rồi tại sao đột ngột ra nước ngoài như vậy chuyện đó em tự hiểu mình không nói lại chuyện cũ anh chỉ trả lời em rằng anh ổn và đang cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn chỉ là trước mắt miễn mỗi người phải cố gắng quyết tâm làm tối cùng thì nhất định sẽ thành công cũng nhanh không cần hỏi em đã vượt qua khó khăn như thế nào mà anh chỉ cần biết em đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ cố gắng thôi chưa đủ mình phải quyết liệt nhiều hơn nữa anh hy vọng là em sẽ làm được em cảm ơn anh nhất định em sẽ cố gắng anh không muốn n g h em e nhắc đến hai chữ cố gắng mà anh muốn em nói rằng nhất định em sẽ làm được gần như suốt buổi hai người chỉ nói đến công việc và tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện tình cảm hay mảnh đất mà anh đã tặng cho cô cũng có mấy lần cô định đề cập nhưng có vẻ như anh đã đoán được cô định nói gì nên cố gắng lạng tránh bằng câu hỏi khác để cô phải trả lời không khí có vẻ thoải mái hơn khi hai người chủ yếu bàn luận về công việc lan đã cởi mở và cười nhiều hơn ngay hoàng vũ cũng thế nhưng nếu tình ý thì đôi mắt anh rất buồn và nặng nề trong từng câu chữ có một điều là anh không muốn nhắc lại những chuyện quá khứ cũng như không sớm nhắc đến tương lai mà anh chỉ chú tâm vào hiện tại cần phải làm gì mà thôi bỗng dưng điện thoại của vũ đổ chuông v ì m a n hình điện thoại anh nói với cô trước khi bấm nút nghe dì lan gọi cho anh có muốn gặp gì ấy hay không lan gật đầu sau khi anh nói chuyện với bà lan anh xong thì anh cười rồi nói tiếp có một người muốn gặp gì không hiểu từ đầu dây bên kia bà lan anh nói gì nhưng cô chỉ thấy anh cười và đưa điện thoại cho mình anh nói em nói chuyện với gì đi điện thoại cầm trên tay mà lan nghẹn ngào kể từ cái ngày biết được kế hoạch người phụ nữ tên tư gặp cô mua đất tặng s ư ở n g m â y đều là kế hoạch mà d ì lan anh đã giúp thì cô vô cùng xúc động nhưng cũng từ đó cô không thể nào gặp được gì ngay cả nghe tiền hợp đồng do bà kim liên ký thất bại cô cũng không có cách nào gặp được để động viên thậm chí là một cuộc trò chuyện điện thoại hay chỉ là một tin nhắn cũng tuyệt nhiên không có giờ đây thông qua hoàng vũ cô mới được nói chuyện với dì thấy lan xúc động hoàng vũ cầm tay cô nói nhỏ mạnh mẽ lên dì lan anh đang chờ em đó lúc này mới trở về thực tại cũng là lúc bà lan anh lên tiếng lan phải không dạ con này gì con vẫn khỏe và công việc ổn như vậy là được rồi lan giật mình tại sao cô chưa hề nói gì cũng như dì lan anh thì cũng chưa hỏi thăm mà đã biết hết tất cả mọi việc thậm chí biết cả sức khỏe của cô lẫn công việc tương đối ổn định như vậy chứng tỏ dì vẫn luôn bám sát trong từng bước đi của cô trong khi doanh nghiệp lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác cô thấy mình thật là vô tình và có lỗi với dì lan anh và hoàng vũ biết cô xúc động sắp khóc hoàng vũ cầm điện thoại nói với dì sắp luộc rồi dì ơi lan sẽ gặp dì s a u nói xong anh nhìn cô cười và cướp máy làm cho lan đỏ mặt mắc cỡ anh vừa nói gì vậy anh có nói gì đâu rõ ràng anh trêu em với dì rồi còn gì anh nói không đúng hay sao hai người cùng cười lúc này cô mới chợt nhớ sáng nay không nói với nội phải đi công việc lục túi sách tìm điện thoại để gọi về thì không thấy lúc này cô mới nhớ rằng mình đã để quên điện thoại ở nhà cô cười em để quên điện thoại ở nhà rồi có lẽ em phải về kiểu nội lại lo hoàng vũ định đưa cô về và nhân t i ệ n thăm bà nội và các em nhưng không hiểu sao anh lại quyết định không đến nữa anh có việc phải đi hôm sau anh phải đến thăm nội lan cười dạ vậy em về trước nhé hoàng vũ định nói thêm câu gì đó nhưng anh bỗng dừng lại và chỉ khẽ gật đầu khi bóng của lan xa rồi mà anh vẫn còn đứng nhìn theo bọn g phía sau tiếng của một cô gái làm cho anh giật mình anh dạo này khỏe không quay lại nhìn về phía người vừa nói hoàng vũ thoáng giật mình khi nhận ra đó là minh nguyệt nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh và trả lời cô nhìn là biết rồi tôi khỏe nguyệt tỏ ra không vừa lòng khi anh gọi mình là cô đầy xa lạ nhưng lúc này không phải là lúc hơn tua h vài câu từ vấn đề cô quan tâm là tình hình sức khỏe và tình hình kinh tế của hoàng vũ như thế nào sau khi hợp đồng bị thất bại cố gắng kiếm chuyện làm quà bởi vì hoàng vũ dường như không chú ý đến sự có mặt của cô ta thương bác gái quá em khuyên mà không nghe nói làm nốt hợp đồng này rồi chờ anh về bàn giao lại công ty cho con trai vậy mà hoàng vũ vẫn im lặng không nói cũng không nhìn cô ta mà chỉ hướng về phía lan chính vì thế mà minh nguyệt không chịu đựng nữa cô ta hét l ê n anh có là người không vậy không ngờ hoàng vũ đứng dậy sau khi nghe câu nói đó anh giằng từng chữ cô vừa nói gì cô nói lại tôi nghe coi thấy mặt anh đọ liền vì tức giận thì minh nguyệt tỏ ra sợ hãi cô ta ấp uống em, em em lỡ lời tôi cảnh cáo cô từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi trước vì không muốn căng thẳng với mẹ mà tôi phải tránh mặt còn bây giờ thì cô hiểu rồi đấy em xin lỗi cũng chỉ lỡ nói không suy nghĩ thôi có gì mà anh phải làm dữ vậy chứ em thấy bác gái bị như thế nên mới quan tâm chuyện đó tôi sẽ nói với cô sau chính sự quan tâm của cô nên mẹ tôi mới biết hai người môi giới chính sự quan tâm của cô nên mẹ tôi mới chịu như vậy nhưng mọi việc để công an xử lý cô cứ chờ đó minh nguyệt tái mặt không hiểu anh đang nói những gì cái gì mà vì cô nên bà liên mới gặp hai người môi giới kia rõ ràng mọi việc cô đã tính toán rất kỹ ngay cả những lần gặp bàn về hợp đồng thì bà kim liên cũng thường đi một mình vậy cớ gì mà nói dối cô chứ anh vừa nói sao tại sao em lại liên quan đến chuyện đó nhìn c ô mặt tái mét miệng lắp bắp nói không nên lời của cô ta anh biết là mình đã đoán đúng từ ngày bị bắt đến nay anh vẫn chưa được vào thăm mẹ nên cũng chưa nghe mẹ khai gì cả nhưng tại sao mẹ lại quen và nhận được hợp đồng lần này một vấn đề nữa là trước giờ việc giao dịch ký hợp đồng đều do dì lan anh phụ trách vậy tại sao mẹ lại ký hợp đồng này mà không hề nghe lời góp ý của bất cứ ai kể cả em gái của mình là dì lan anh chính vì thế nên anh đoán rằng rất có thể cô gái này chính là cầu nối cho mẹ gặp hai người kia bọn họ vẽ lên một bức tranh thuận lợi vô cùng hấp dẫn biết bà kim liên tham tiền lại độc đoán nên thế nào cũng xa bẫy cô không phải thắc mắc mọi sự thật sẽ được làm sáng tỏ mẹ tôi cũng không ngại gì mà không khai ra ai làm chủ mưu hay là môi giới cho mẹ tôi gặp hai người kia cũng như hai người đó cũng khai ra hết sự thật lúc đó cô có liên quan hay không thì chỉ là cô biết rõ nhất em em không làm gì cả thì tại sao lại khai ra em chứ cho dù em có nói hợp đồng đó lợi nhuận cao đi chăng nữa thì việc quyết định thầu hay không cũng là do mẹ anh quyết định chứ em có muốn cũng không làm gì được vậy là đã quá rõ cô ta không đánh mà khai anh chỉ mới dọa như vậy mà cô ta tự công nhận mình có liên quan nghĩ đến mẹ anh bỗng cảm thấy xót xa vừa g i ậ n lại vừa thương giá như mẹ được như gì lan anh thì hay quá tại sao cùng một mẹ sinh ra mà tính nết hai người lại hoàn toàn khác nhau hoàng vũ buồn bã đứng dậy không nói thêm gì còn minh nguyệt thì cứ như thế đứng yên nhìn theo cô ta định tiến tới làm thân ai ngờ lại bị anh bốc mẹ cô ta bắt đầu lo sợ bây giờ phải làm thế nào đ ấ y gọi điện thoại không được mà nhắn tin cũng không xong trần dư ơ n g sốt ruột chưa về công ty ngay mà đến chỗ lan anh xem cô nàng về chưa lúc này việt hùng cũng vừa về đến vừa gặp anh thì cô hỏi ngay lan về chưa anh nay gặp người yêu rồi không còn biết đến ai nữa việt hùng nghe dương nói thế thì tái mặt chuyện giữa anh và lan có tình cảm với nhau thì dương chưa biết nên vẫn vô tư nói chuyện mà vô tình không để ý đến nét mặt của v i ệ t hùng đang đỏ lên vì tức giận đúng lúc đó thì lan cũng về tới vừa nhìn thấy b ạ n mình thì dương nói ngay hôm nay lạ quá vừa dắt xe vào nhà lan hỏi lại bạn nói như vậy là có ý gì bộ này rảnh hay sao mà tới đây dương vừa cười vừa t r e o bạn bởi n à y rảnh mới đau mắt nè nhìn anh n ả tình cảm quá cảm thấy t u ổ i thân ghê gớm lan giật mình có bao giờ dương thấy cô và hoàng vũ nên hiểu nhầm hay không cô cười vô tư hỏi lại bạn ủa nay bạn cũng tham gia kế hoạch triển khai gói tàu này hay sao dương không trả lời vào câu nói của bạn mà khen hoàng vũ nghe lời đồn thì cứ tưởng khi xảy ra chuyện như vậy ảnh sẽ suy sụp ai ngờ vẫn bình thường có khi còn đẹp trai hơn trước ừ mình lúc đầu cũng nghĩ như bạn nhưng khi gặp thì thấy ảnh vẫn chẳng có gì làm mất tinh thần đúng là miệng lưỡi thiên hạ quá nguy hiểm hai người cứ nói chuyện vô tư khen hoàng vũ mà không biết rằng việt hùng đang vô cùng khó chịu trần dương vẫn không chịu buông tha mà ngắt lời bạn ok việc hoàng vũ xem như xong nhưng mà tôi thắc mắc hai người chuồn ra ngoài sao nhanh thế mau khai đi nói thật thì b ỗ n cô nương đây tha cho cái tội không thèm nghe điện thoại nói đến điện thoại lan chưa vội trả lời mà nhanh đi vào nhà nhưng rõ ràng tối qua cô sạc pin ở trên bàn nhưng giờ không thấy thấy lan cứ loay hoay tìm gì đó rồi quay sang hỏi nội t h ì dương mới hiểu rằng cô không mang theo điện thoại hẹn gì cô hết gọi điện đến nhắn tin mà không thấy hồi âm bỗng việt hùng từ ngoài đi vào để cái điện thoại của cô lên bàn rồi không nói không rằng mà lẳng lặng đi ra ngoài vì có trần dương đang ở đây nên lan cố dằn cơn giận liếc nhanh về phía anh rồi cô thầm nghĩ vậy là dần nữa rồi ngày hôm nay chắc chắn lại có dòng bão nhưng thôi bản thân mình không làm gì có lỗi là được rồi cô kể cho dương nghe về gói tàu mà gặp lại hoàng vũ vì lâu ngày không gặp nhau nên hai người ghé quán cà phê gần đó để nói chuyện cô không nhìn thấy dương nếu không thì đã rủ nhau cùng đi nét mặt trần dương bỗng trùng xuống chính cô cũng muốn gặp được hoàng vũ để hỏi thăm động viên và nếu có thể hỗ trợ phần nào nếu nhanh muốn nhưng vì hai người đi ra ngoài quá nhanh mà lan lại không mang theo điện thoại nên cô đành quay về giờ cô chỉ biết hỏi t h ă m quan b của mình tình hình công ty của a n h sao rồi có ổn không lan có phần xúc động khi chính trần dương cũng rất quan tâm đến tình hình của hoàng vũ cô trả lời mình cũng có hỏi như bạn nhưng mà a n h gạt đi không cho nhắc đến chuyện cũ chỉ trả lời là ổn để mình khỏi lo lắng còn ổn như thế nào thì mình không biết vậy còn mảnh đức ý anh vũ như thế nào có lấy lại được không lan cười buồn mình không có cơ hội để nói nữa nói chung chẳng hỏi thăm được gì sau đó có cuộc gọi của dì lan anh vậy là mình cũng có cơ hội để nói chuyện và gửi lời cảm ơn tới dì ấy bỗng trần dương nói với bạn chúc mừng hai người mình trân trọng tình cảm của các bạn nhất định một lúc nào đó mình sẽ mời hai người một bữa lan biết bạn mình đang nghĩ gì nhưng cô cũng không muốn giải thích thêm nhất là lúc này khi tâm trạng cô đang không vui thái độ vừa rồi của anh là gì chứ tại sao lại giữ điện thoại của cô anh tự cho mình cái quyền kiểm tra giám sát cô từ bao giờ thế tại sao t r ậ n dương đang ở đây mà anh lại bỏ đi nhất định cô phải nói chuyện một lần cho rõ ràng tất cả dương ở lại chơi thêm một lúc rồi ra về lúc này lan mới đi xuống phân xưởng tìm việc hùng nhưng không thấy điện thoại cũng không thấy anh nghe mấy thì cô nghĩ rằng chắc anh bận nên lại thôi nhưng cô vẫn không ngừng thắc mắc việc hoàng vũ giúp đỡ thì cô đã kể sơ bộ cho anh nghe chỉ duy nhất chuyện liên quan đến bà kim liên thì cô thấy không cần thiết phải nói rồi sau đó những việc mà bà lan anh giúp đỡ như thế nào thì không cần phải giải thích anh cũng đã đủ biết vậy việc vô tình cô gặp hoàng vũ để có cơ hội nói lời cảm ơn anh cũng là hợp lý chứ việc gì mà anh phải tỏ thái độ ngay trước mặt bạn mình như vậy tại sao không chờ bạn mình ra về rồi hỏi cô cho rõ mà lại bỏ về chứ. nhưng thật kỳ lạ là những ngày tiếp theo anh cũng không đến phần xưởng và điện thoại cũng trong trạng thái không liên lạc được thì cô bắt đầu suy nghĩ rõ ràng là cô không làm điều gì sai tại sao anh lại thể hiện thái độ như thế cô hiểu anh vì yêu và sợ mất cô khi hoàng vũ trở về nhưng không phải cứ lấy lý do tình yêu mà đánh mất đi sự tự do của mỗi người nhất định cô cũng phải nói rõ với anh rằng nếu anh không thay đổi thì đang vô tình đẩy cô ra xa vòng tay của anh hai ngày tiếp theo việc hùng không đến công ty cũng không liên lạc gì mặc dù biết anh giận vì chuyện hôm trước nhưng l à n g vẫn kiên quyết không nhắn tin hay gọi điện chính cô cũng cần thời gian để suy nghĩ về mối tình này liệu cô có ngộ nhận hay đang nhầm lẫn giữa tình yêu tình bạn và người thân đã giúp đỡ mình bỗng trần dương điện thoại cho cô trong một toán ngạc nhiên cô vội vàng cầm máy alo không cần mất nhiều thời gian dương bỗng nói nhỏ bộ có chuyện gì rồi sao ông hùng đang ở trên đây nên tôi ra ngoài điện thoại cho bạn nè lan có phần ngạc nhiên cô hỏi lại cũng chẳng có chuyện gì chỉ có mỗi hôm mà mình gặp anh hoàng vũ về nhà cũng chưa nói gì vậy mà cứ im lặng bỏ về rồi mấy ngày nay nghĩ không đi làm chính mình còn thấy khó hiểu còn trong đầu ảnh nghĩ gì thì làm sao mình biết được mà thôi tùy ảnh mình cũng chẳng biết phải làm sao này ảnh đến nhà bạn thì xem ảnh nói gì nhé trần dương có vẻ bí mật bạn biết chuyện gì không nhìn thấy cái mặt ảnh buồn tiêu anh ấy nói muốn sang bên công ty mình làm câu nói của trần dương làm cho lan vô cùng ngạc nhiên và không tin ở mắt mình cô hỏi lại ủa anh hùng nói muốn sang công ty bạn làm sao sao kỳ lạ vậy mình đã nói gì đâu chứ t ừ i hỗn r à y mình còn chưa gặp lại người gì đâu kỳ cục rồi bạn trả lời thế nào bởi vậy cho nên mình mới ra đây để điện thoại cho bạn mình vẫn chưa trả lời rõ ràng thấy mình ra sân gọi điện thoại thì chắc chắn anh biết rằng mình gọi điện cho lan tuyệt tình hết hiểu nổi nhưng mà tùy ảnh tôi nếu ảnh muốn sang bên bạn làm thì cũng được dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ mình nếu nhành muốn biết câu trả lời của bạn thì tôi phải nói làm sao thì bạn cứ nói là tôi không có ý kiến một khi anh muốn đi thì có muốn giữ lại cũng không được nói xong cô cướp máy bởi vì hai hàng nước mắt đã chạy xuống miệng đáng ngắt từ lúc nào cô không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì mà lại làm như thế tại sao chứ tại sao không nói chuyện với cô cô đã làm gì sai việc cô gặp hoàng vũ là hoàn toàn vô tình nhưng cho dù đó là chủ định thì cũng hoàn toàn hợp lý bởi anh chính là ân nhân đã giúp đỡ cho cô trong khi cô đang khó khăn nhất mà cho dù anh không muốn cho cô gặp anh vũ thì cũng phải nói xa ý của mình nhưng anh cũng không có quyền kiểm soát cô như thế chẳng lẽ làm với nhau một thời gian dài mà chính ảnh còn chưa hiểu tính cô hay sao nếu cứ hơi một tí là giận dỗi thì e rằng cuộc tình này sẽ trở nên vô cùng ngạt thở và cô hoàn toàn không chấp nhận điều đó trần dương t h ấ y lan cắt điện thoại đột ngột và cô hiểu bạn mình đang bị sốc khi nghe tiền ấy quay vào trong phòng thì cô thấy việt hùng vẫn đang ngồi cúi đầu và rất buồn bã mặc dù không hiểu giữa hai người đang xảy ra chuyện gì như là bạn nên cô phải làm rõ tránh trường hợp dễ hiểu lầm cô nói với anh tụi mình là bạn nên anh có thể làm ở đâu cũng được nhưng tất cả phải rõ ràng ngước mặt lên nhìn cô việt hùng nói dứt khoát lai đã nói gì với em ý em nói như vậy là như thế nào không cần suy nghĩ trần dương hỏi lại anh và lan đang giận nhau vậy hai người chắc chắn có vấn đề về tình cảm không ngờ việc hùng cũng không cần giấu giếm nữa anh thổ lộ thật tình anh đã yêu lan từ khi còn làm chung công ty nhưng mà sau đó thì anh thấy hoàng v ũ bám sát giúp đỡ cô ấy vì công ty của gia đình cậu ấy nên tụi anh tự giác rút lui chuyện sau đó như thế nào và tại sao lan n g h ỉ việc thì đến bây giờ anh vẫn chưa biết chỉ hiểu nôm na rằng mẹ hoàng vũ chấm dứt hợp đồng và cho cô ấy nghỉ việc mãi sau này vô tình anh gặp lại cô ấy thì mới bắt đầu mọi công việc trần dương nhìn anh tỏ ra thông cảm nhưng vẫn không khỏi thắc mắc em hiểu như n g tại sao anh lại rút lui mạnh mẽ lên chứ bạn định q u a đâu rồi bằng chất giọng trầm buồn việc hùng nói ra ý nghĩ a của mình anh cũng đã từng nghĩ như em và đi gặp hoàng vũ nhưng sau lần ấy thì anh thấy rằng chính mình là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người nhưng tình yêu là một cái gì đó rất khó nói anh càng không muốn nhắc đến nhưng con tim anh lại không thể nào quên được mỗi khi lan đi đâu anh đều tưởng tượng ra đủ thứ chuyện để rồi đau khổ và tự dằn vặt mình trần dương im lặng cô hiểu và thương cho hai người quá bởi chính cô cũng đã từng trải qua nhiều việc hùng bây giờ hồi đó cô yêu chính người yêu của bạn mình nhưng chàng trai đó lại chỉ yêu người con gái mà m ì n h thương không hề để ý đến cô tuy rằng điều kiện kinh tế của gia đình cô vượt trội hơn nhiều chính cô cũng đã từng đau khổ và g i ằ n vặt để rồi nhận ra rằng mình vô tình lại làm khổ chính mình tiếng việt hùng vẫn đều đều giải b à y tâm sự anh nói tiếp anh muốn biết tình cảm của cô ấy như thế nào nếu cô ấy thực sự yêu anh mặc dù hoàng vũ vẫn ở bên đó thì đó là diệm phúc của anh còn nếu lan chỉ đang ngộ nhận về tình yêu đối với anh thì chính anh cũng cần thời gian để quên đi cô ấy và anh sẵn sàng tạo điều kiện cho lan và anh vũ sao việt hùng cười chua chát không phải tạo điều kiện mà cho dù có cố gắng níu kéo thì cũng không được đâu hai người im lặng mãi một lúc sau thì tần dương mới nói em hiểu và rất thương cho cả ba người em nghĩ anh nói cũng có lý bây giờ anh tạm thời quản lý công ty giúp em ít nhất là trong thời gian em gái trần yến còn ở bên nước ngoài có như thế em mới có thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm hợp đồng còn bây giờ em cũng chẳng biết khuyên anh như thế nào thôi thì thời gian sẽ trả lời tất cả mùa hè trời thật oai bức ngay cả trong phòng máy lạnh mà tâm trạng hai người vẫn không mấy thoải mái bởi mỗi người đang mang một tâm trạng tuy khác nhau nhưng lại cùng đi vào bế tắc cứ tưởng việt hùng nói như vậy thôi nhưng mà không ngờ cả tuần rồi Anh、không đến khiến cô cảm thấy chới với công việc thì bận rộn kèm theo nỗi trống trải cô đơn xen lẫn tuổi thân làm cho cô gầy sọp đi đã nhiều lần cô muốn gọi cho anh để giải thích rằng anh đã hiểu nhầm nhưng tỉnh tâm lại thì cô hiểu rằng sự suy nghĩ đó là không cần thiết cô cần anh nhưng cần một người đàn ông bản lĩnh để cùng cô vượt qua mọi khó khăn và cho dù biến cố cuộc đời có xảy ra thì vẫn bình tĩnh để vượt qua còn anh thì sao chỉ vì một sự hiểu nhầm không đáng có mà anh đã dám đối mặt với sự thật hèn nhát đầu hàng để rồi lẳng lặng ra đi khi công việc đang đến hồi hoàn tất chẳng lẽ mỗi khi gặp khó khăn thì anh cũng như vậy sao sau c h u ỗ i lại tất cả mọi việc thì gần như cô đều giữ vai trò chủ chốt và tự quyết định tất cả lan cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao từ hôm đó đến nay thì trần dương cũng không gọi cho cô chắc qua sự việc này cô ấy cũng đã hiểu mối quan hệ giữa cô và v i ệ c hùng l á t đầu thật mạnh như muốn xua đi những suy nghĩ không mong muốn trong đầu làng vườn vai đứng dậy như tự khẳng định chính mình cho dù phải làm việc một mình thì cô cũng phải mạnh mẽ để vượt qua và tuyệt đối không cho phép mình gục ngã những lúc như thế này cô lại nghĩ đến hoàng vũ hình ảnh những ngày cô làm trong kho ở công ty lại hiện về tất cả những công việc nặng nhọc như khuân vác là anh đều dành hết mà không một lời ca t á n cũng như anh giao cho cô tiền tỷ mà cũng không lo lắng hay mảy may nghi ngờ trong khi cô với anh chỉ dừng lại ở giới hạn tình cảm anh em còn việc hùng thì sao chứ tại sao anh không tin cô tại sao lại nghi ngờ rồi suy diễn linh tình chứ nếu cuộc sống này mà không tin tưởng nhau thì kể cả tình bạn chứ chưa nói đến tình yêu cũng không thể kéo dài và chắc chắn sẽ rất mệt mỏi cũng từ hôm đó đến nay cô không gặp lại hoàng vũ phần vì bận chuẩn bị khâu cuối cùng cho lô hàng thì kết thúc hợp đồng phần thì có lẽ anh cũng đang rất bận chính vì thế hai người cũng chưa có dịp gặp nhau bỗng dưng điện thoại đổ chuông nhìn màn hình cô bỗng mỉm cười bởi người gọi không ai khác chính là hoàng vũ alo em nghe hoàng vũ nói nhanh anh đang tiếp khách có mấy vấn đề cần trao đổi nhanh với em thứ nhất anh thấy có việc hùng gặp minh nguyệt không biết có chuyện gì minh nguyệt Anh đang nghi ngờ cả hai tin đều bất ngờ đối với cô thứ nhất từ ngày việt hùng chuyển sang làm bên công ty của trần dương thì anh và cô đã không nói chuyện nữa anh đi đâu làm gì cô đều không biết nhưng từ khi nghỉ công ty đến giờ hầu như cô thấy anh không hề nhắc đến m i n h nguyệt vậy mà hoàng vũ lại nói gặp hai người bây giờ cô biết phải trả lời anh thế nào đ ấ y có nên nói cho hoàng vũ biết rằng việc hùng không còn làm ở chỗ cô nữa hay không còn vấn đề thứ hai mà anh đề cập đến từ khi được tự mình quản lý phần xưởng m â y của dì lan anh rồi cô thành lập công ty nhỏ để thuận tiện trong việc ký hợp đồng nhưng cái tên hoàng lan mới mẻ và hoàn toàn xa lạ với đối tác cô cũng chỉ được nhận những hợp đồng nhỏ còn những gói lớn thì đành phải gọi đến trần dương cũng nhiều lúc cô cảm thấy tuổi thân khi gặp phải những trường hợp như thế nhưng không biết phải làm thế nào bây giờ hoàng vũ lại muốn giúp đỡ cô thì cũng tốt nhưng cứ nghĩ nếu vài năm mà bà kim liên mẹ h ấy ra tù rồi những câu nói mỉa mai gây tổn thương của bà ấy vẫn còn văng vẳng bên tai thì cô lại không muốn chứng kiến chuyện đó thêm một lần nào nữa thấy lan không đáp hoàng vũ hỏi lại ý em thấy thế nào cũng cần phải suy nghĩ đúng không anh chỉ muốn em nâng tầm doanh nghiệp nhưng nếu em không muốn thì xem như anh chưa nói gì nhé lan ngập ngừng em cảm ơn anh lúc nào cũng nghĩ đến em nhưng em chỉ ngại khi bác gái trở về hoàng vũ cười lần này trở về thì mẹ anh còn dám như vậy nữa không cũng một phần bà nghe người xấu suối bảy nhưng anh nghĩ em cũng có lý có thể trong một hai năm mà mẹ anh trở về và em không muốn va i chạm thì em có thể tách riêng ra là xong anh chỉ muốn mọi người biết đến em nhiều hơn thôi lan ồ lên một tiếng có vẻ quái chí tại sao chỉ đơn giản như vậy mà cô cũng không biết chứ nhưng rồi cô nghĩ được như ngày hôm nay cũng là do hoàng vũ và bà lan anh đã giúp đỡ nếu không có hai người thì liệu cô có được như vậy hay không ngập ngừng một lát cô trả lời v h i ề n anh và d ị lan anh quá em có ý nghĩ đó trong đầu từ hồi nào thế lan l ú n g túng em không có ý đó nhưng mà em cũng phải nhận thấy bản thân mình không thể cứ dựa dẫm vào người khác anh hiểu nhưng ở xã hội này những cơ sở nhỏ lẻ lại thường lép vế hoặc phải giảm lợi nhuận khi nhận hàng từ doanh nghiệp lớn lan giật mình chính cô cũng đang phải nhận lại hàng từ công ty của trần dương nhưng cô chỉ nghĩ rằng có việc làm là tốt lắm rồi mà không nghĩ đến một ngày nào đó tự tay cô sẽ đặt bút ký những hợp đồng mơ ước đó thôi thì lại một lần nữa hoàng vũ giang tay ra kéo cô lên nghĩ như vậy rồi cô trả lời ngay em đồng ý bỗng nhiên hoàng vũ hỏi cô anh muốn việc hùng vẫn làm quản lý cho anh có vấn đề gì không đến nước này thì cô không thể nói dối anh được nữa lan trả lời anh hùng đã sang bên phía công ty của trần dương làm bên em không có việc hay sao không muốn cho anh biết sự thật lan nói tránh sang hương khác dạ bởi vì dương cũng đang cần quản lý nên anh hùng sang đó còn lô hàng bên em cũng sắp xong rồi hoàng vũ im lặng như vậy việc hùng gặp minh nguyệt thì lan cũng không biết như thôi anh cũng không muốn cô phải lo lắng nhiều về chuyện ấy anh nói để cô an tâm thống nhất như vậy nhé anh sẽ về báo cáo lại với dì lan anh có gì hai bên sẽ bàn bạc cụ thể sau hoàng vũ cướp máy mà lan vẫn không khỏi suy nghĩ vấn đề sáp nhập công ty thì quá đơn giản nhưng điều cô lo lắng là v i ệ c hùng đã tự hứa với bản thân rằng không nghĩ đến anh nữa nhưng mỗi khi ai nhắc đến tên anh thì tim cô lại đau nhói liệu có nên nói việc này với anh hay không nếu cô nói thì phải bắt đầu từ đâu chả lẽ cô lại nói cho hoàng vũ nói thôi thì hãy quên đi và không nghĩ đến chuyện đó nữa chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đã quyết là như vậy nhưng không hiểu sao cái đầu cô không thể yên nổi cuối cùng cô quyết định gọi cho trần dương alo tiếng trần dương tỏ ra mệt mỏi tưởng có chuyện gì nên cô quan tâm sao vậy dương bạn khỏe không giọng dương yếu ớt mình bệnh một tuần nay rồi lan ơi sao không đi bệnh viện chứ cũng không nói mình biết để sang thăm Thì bạn nói với ông hùng như vậy là mình cũng buồn nhưng tôi chắc uống thuốc mấy bữa là khỏi thôi vậy là dự định nói với trần dương nhắc nhở anh hùng không nên tiếp xúc với minh nguyệt bây giờ thấy bạn ấy bị bệnh như thế cô không nỡ có lẽ chắc bạn ấy cũng không biết chuyện này nghĩ vậy cô động viên dương giữ sức khỏe nha không thấy trần dương trả lời nên chỉ chờ thêm một chút nữa thì cô cùng cướp máy từ ngày rời khỏi công ty của lan mà không một lời giải thích việc h ù n cũng như người mất h ù n không thể nào tập trung nổi ba ngày làm việc còn đỡ nhưng mỗi khi đêm đến thì nỗi nhớ lại cồn cào hơn nhiều khi anh muốn chạy đến tìm cô mà xin lỗi nhưng rồi lại tự nhủ giờ này cô và hoàng vũ đang hạnh phúc bên nhau cũng chẳng có dư thời gian để bận tâm đến anh làm gì thôi thì thời gian sẽ làm anh quên được cô quên đi mối tình đầu không may mắn do trần dương không khỏe nên anh khá bận Trưa nay... đang cho kiểm tra lại sản phẩm thì anh nhận được điện thoại của minh nguyệt cũng lâu lắm rồi kể từ ngày nghỉ không làm ở công ty cũ thì hầu như anh cũng chưa gặp được cô vẫn biết tính cô tham vọng nên thường xuyên bám lấy bà chủ nhưng anh cũng như mọi người cũng ít khi quan tâm giờ bà kim liên đã bị bắt cô lại còn gọi điện cho anh làm gì chứ im lặng một hồi anh hỏi lại anh đang bận em gọi cho anh có việc gì không anh sao vậy em không nghĩ người đang nói chuyện với em là anh đó hùng cười đáp anh có làm gì đâu bận thì nói là bận chứ không có ý gì mà em gọi cho anh có việc gì không nếu em nói em đang bệnh mà cụ thể là đau bụng em muốn nhờ anh đưa đến bệnh viện khám được không em đau quá nghe nói cô ta bị đau bụng thì hùng lo cuốn lên anh h ú t k hoảng rồi trả lời em đang ở đâu gửi đ ị n h vị cho anh đến ngay vội vàng chạy xe đến điểm hẹn việc hùng thấy đây là một quán cà phê khá kín đáo sau khi vào đến bên trong thì anh nhìn thấy minh nguyệt đang ngồi gục đầu trên một bàn ở góc quán lay gọi một hồi thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh khuôn mặt ướt đậm nước mắt em đau quá nơi hùng quan tâm anh kêu taxi để em đến bệnh viện nhé không thể chủ quan được minh nguyệt nghĩ buồn đúng là thằng cù lần người ta tỏ ra đau đớn mà không dám lại gần thậm chí là một lời hỏi tâm Bây giờ lại c ò n gọi t a xi đến bệnh viện nữa chứ n g h ĩ v ậ y cô ta nói anh đỡ em vào phòng vip được không em muốn được yên tĩnh n g h ỉ ngơi m ộ t c h ú t nếu đỡ thì thôi c ò n vẫn tiếp tục đ a u thì đi bệnh viện ngoài này ồn quá việc hùng cối xuống đỡ cô ta đứng lên c h ỉ c h ờ có t h ế m i n h n g u y ệ t ôm cứng l ấ y anh và d ự a hẳn vào vai anh khó nhọc lê t ừ n g bước chân vào phòng lúc này hoàng v ũ đang ngồi b à n công việc với đ ố i t á c Nhìn h t ấ y như thế nên nhất định phải nói với lan việc hùng vô cùng khó chịu khi minh nguyệt cứ ôm cứng lấy anh tỏ ra đau đớn anh lấy cớ gọi xe taxi đưa cô đến bệnh viện nhưng cô không chịu công việc ở công ty đang làm dở dang vì vội và đột ngột nên khi anh đi không kịp bàn giao lại cho ai đành nhẫn nhịn ngồi thêm một lát anh gỡ tay cô ra rồi nói em nằm đây đi anh chạy về công ty một lát rồi quay lại ngay minh nguyệt yếu ớt anh nhớ nha nhớ quay lại với em đấy khi việt hùng vừa đi khỏi thì cô ta cũng nhanh chóng đi ra ngoài quầy hàng cho nhân viên tiền chỉ cần chụp hình camera giúp cô là được còn cô ta làm việc đó làm gì thì không ai biết vì nghi ngờ cô ta có liên quan đến hợp đồng xuất khẩu của mẹ nên hoàng vũ vội vàng bám theo khi ra đến cửa quán cà phê thì cô ta dừng lại lấy điện thoại gọi cho ai đó khoảng mười lăm phút sau t hôm ì một chiếc xe hơi màu đen cũng vừa chạy tới chiếc cũng chạy c hơi xe đen và vừa ta rất nhanh. Chiếc xe nhanh chóng lao ra lên chóng vùng ngoại xe xe Chiếc h ô.、Hôm、nay là dỗ ba mẹ nên hai chị em lan và đài chở nhau về nhà cũ cậu đài dạo này dáng thanh niên kể từ ngày anh hùng nghỉ việc tuy có nhiều thắc mắc nhưng chị hai cấm không được gọi điện thoại nói chuyện nên mọi việc đều do cậu ta gánh vác đang chạy trên đường thì bỗng một chiếc xe hơi màu đen vượt qua kế tiếp là một chiếc màu nâu cũng đang chạy nhanh bám theo không kém bỗng t ă n g đại nhìn biển số chiếc xe màu nâu thì vội tăng tốc chạy theo vì ngồi ở phía sau nên lan không để ý bỗng thấy em chạy nhanh thì cô ta la lên chạy từ từ thôi đại ơi đại chỉ nói với chị chị tấm chặt lấy giúp em mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chạy từ từ chứ em chạy theo chiếc xe màu nâu của anh vũ lan hơi ngạc nhiên lúc này cô mới chú ý đến chiếc xe hơi màu nâu ở phía trước nhưng vì khoảng cách khá xa hơn nữa xe chạy với tốc độ nhanh nên cô không tài nào thấy được cô hét vào tai em mình thiếu gì xe giống nhau hơn nữa nếu có là xe của anh vũ thì kệ ảnh đuổi theo làm gì nhưng cầu đài không những không dừng mà còn có vẻ chạy nhanh hơn vì chị lan ngồi phía sau nên không để ý chứ nó cầm lái lên xe màu đen chạy qua là nó đã chú ý tiếp theo là chiếc xe màu nâu thì nó khẳng định đó là xe của anh vũ hồi còn làm ở công ty nó còn xa lạ gì với chiếc xe ấy bỗng chiếc xe màu đen quẹo vào một con đường nhỏ thì chiếc xe màu nâu có vẻ muốn dừng lại lúc này xe của đại cũng vừa chạy tới nó nói với hoàng vũ chị a i chờ ở đây anh vũ lên xe nhanh lên cả lan và vũ cùng ngạc nhiên nhưng cuối cùng vũ cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe máy của thằng đại còn lan thì vào bên trong xe ngồi chờ chiếc xe hơi màu đen chạy c h ậ m chậm trôi chậm, quẹo vào một con đường nhỏ và dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn có hàng rào dâm buộc khá kín đáo từ trên xe ba người nữ và hai người nam bước xuống và cũng không có để hoàng vũ nhận ra minh nguyệt đi cùng với hai người đàn ông tình huống bỗng trở nên khó khăn bởi làm sao có thể vào được bên trong ngôi nhà và rõ ràng nếu không vào được thì có nghĩa là không thể biết được chúng đang làm gì trong đó trong lúc anh chưa biết xử lý thế nào thì thằng đại cho xe chạy qua ngôi nhà một đoạn rồi dừng lại nó nói với anh anh hai đứng đây c h ờ để em vào xem sao hoàng vũ không đồng ý không được nếu vào thì cả hai anh em còn vào một mình thì quá nguy hiểm đại lý luận mấy người đó đều biết mặt anh còn em thì không biết hơn nữa em lội ruộng ra phía sau rồi leo lên vào bên trong nếu không mày bị phát hiện thì em nói là đi bắt sắn đói bụng vào kiếm cái gì ăn như vậy có ổn không rồi làm sao anh biết tình hình ở trổng đa nhoẻn cười nó lôi cái điện thoại cục gạch ra rồi nói em có số của anh rồi nếu trong đó không có gì thì em ra ngay nhưng nếu ở trổng có gì thì em sẽ nhá máy lúc đó anh gọi công an tới rồi không chờ hoàng vũ trả lời nó đ u i cái nón vải mang khẩu trang và nhanh như con sóc biến vào trong khoảng ruộng phía sau ngôi nhà c h ỉ trông tích tắc là anh không nhìn thấy nó nữa thằng đại đi vòng ra phía sau và không khó để nó chui vào bên trong hàng rào chợt nó nghe tiếng quát tháo của một người đàn ông ở trong một căn phòng nó m ò n men theo bờ tường tiến lại gần căn phòng đó nhìn qua khe cửa nó vô cùng sửng sốt đến nỗi suýt bật ra tiếng khi nó thấy anh hùng đang quỳ dưới đất và trong phòng có ba người nữa rõ ràng là ba người đi trên chiếc xe hơi trong đó có một chị trông rất quen Mà nó không biết đứng ã gặp người không Hoàng nghĩ ở đâu, định còn hoác, cho hoàng vũ cách c nó lại nhở may. Trong lúc Nó hai thì kia ra biết. lội lạ báo Vũ u a h h ù n nhưng nó n h rồi lại ở bên ngoài chờ lâu mà không thấy đài gọi hoàng vũ l i ề n gọi điện thoại nói chuyện với lan mà quên luôn lời hẹn ký hiệu với tàng đài bên trong vì cả hai đều tất âm điện thoại nên đại nhá m á y thì vũ không biết anh vẫn vô tư nói cười với lan chợt lan hỏi anh ủa thằng đại nó vào t r ố n g rồi sao anh lúc này vũ mới dừng cuộc nói chuyện và kiểm tra m á y thì liên tục có ba cuộc gọi nhở của thằng đại như vậy rõ ràng cậu ta đã gặp nguy hiểm không cần suy nghĩ anh bấm luôn một m ộ t ba khẩn cấp đồng thời kiểm tra bản đồ thì công an cách đó không xa cứ thấy hoàng vũ chạy thẳng đến công an xã để trình báo báo cáo các anh nhanh lên cứu người người t r ư ớ c hôm đó là công an viên còn trẻ thấy anh đi cái xe gắn máy lại nói hấp tấp t h ì trấn an anh bình tĩnh trình báo để chúng tôi ghi biên bản thông tin không giữ nổi bình tĩnh hoàng vũ lên tiếng cứu người như cứu hỏa chờ mấy anh ghi biên bản thì còn kịp không may sao lúc đó một công an viên từ hai xã đồi từ ngoài đi vào thấy anh quát o liền hỏi sao anh la ó ở đây anh có biết mình đang ở đâu không hoàng vũ càng tỏ ra bực mình các ông làm ăn như thế sao nếu như vậy tôi xem như chưa tới tôi sẽ đi cứu em tôi cho dù có gặp nguy hiểm nói rồi anh quay xe chạy luôn mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng khi nghe anh nói đi cứu người thì họ vội vàng đuổi theo cả bốn người đi đến gần ngôi nhà lúc này trong phòng mình nguyệt và hai tên g i a n hồ đang ép việc hùng ký vào tờ giấy khai mà bọn chúng đã soạn sẵn với nội dung chính anh là chủ mưu gài bảy để bà kim loan ký gấp vào hồ sơ dự thầu lúc đầu việc hùng cương quyết không ký nên bị hai tên g i a n hồ đấm đá vào người c h ứ n kiến từ bên ngoài thằng đại cay lắm nhưng nó không biết phải làm gì Nó liên anh Nhưng anh cũng không nhắn tin Nửa muốn chạy ra, Nhưng nửa muốn ở lại. Nó nhìn thấy mình không thể làm gì với hai tên giang hồ xăm kia. Đúng lúc đó, thì nghe tiếng người gọi cửa ở bên ngoài Nó định chạy ra, nhưng bỗng thấy hai tên ra ngoài rồi lôi anh Hùng nhốt vào cái tủ quần đó chỉ tục cho chạy lúc cửa chạy cái thật thấy thể hai hồ thì thấy hai biết gọi lại lại lại Với kia gọi Rồi lôi trụ tủ lạ là làm gì vào áo ra ra ra Vũ Vũ kỳ xăm ở Ở xong bọn chúng khóa cửa tủ có anh hùng ở trong đó và đi ra ngoài như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra đúng lúc đó xe của hai cảnh sát cũng đã đến bận chúng mở cửa cố tỏ ra bình tĩnh một tên hỏi xã đ ổ i có chuyện gì mà các anh đến làm ầm ĩ lên như thế anh công an viên chưa kịp trả lời thì cảnh sát một m ộ t ba đã xông thẳng xe vào nhà trả lời có người báo cáo các anh bắt cóc người trái phép yêu cầu cho chúng tôi kiểm tra ai báo lúc này chính hoàng vũ đã nhìn thấy thằng đại thì bước ra lên tiếng chính tôi minh nguyệt nhận ra hoàng vũ thì mặt tái mét cô ta ấp uống anh vũ sao anh lại ở đây hoàng vũ m ặ t đanh lại tôi hỏi cô mới đúng cô đang làm gì ở đây thằng đ ạ i vội vàng chạy vào la lớn các chú công an ơi bọn chúng nhốt anh hùng ở trong đây nè không chỉ hoàng vũ mà cả hai tên giang hồ và minh nguyệt đều vô cùng ngạc nhiên không hiểu ở đâu bỗng xuất hiện một tên thiếu niên như thế cô ta trợn mắt quát mày nói nhảm cái gì t h ế thằng kia cuốc ngay không thèm trả lời thằng đại dẫn mấy anh công an đến căn phòng đã khóa cửa rồi chỉ vào đó bọn chúng nhốt anh h ù m ở trọng mở cửa biết đã bị lộ một trong hai tên giang hồ chỉ vào minh nguyệt rồi nói với công an chúng tôi không làm gì cả tất cả là do cô ta chủ mưu chúng tôi vã thuốc thì làm cho cô ta để lấy tiền thôi không nói dài dòng anh công an đạp cửa xông vào thì trong phòng trống trơn không có người ai cũng ngơ ngác còn minh nguyệt thì có vẻ đắc ý tôi đã nói là không có chuyện gì mà mấy anh không tin cứ phạt t ậ t nặng cho mấy người cung cấp tiền không đúng thằng đại đi lại gần cái tủ rồi cất tiếng gọi anh hùng ơi có tiếng trả lời từ bên trong lúc này cô ta tái xanh mặt tay ruồn ruồn mở tủ khi việc hùng được đưa ra ngoài thì cũng là lúc cô ta và hai tên giang hồ bị công số tám đập vào cổ tay trên đường bị giải về đồn công an cô ta cúi mặt gầm thuốc thiết khóc việc hùng bị bọn chúng đánh sưng bầm mặt chảy máu miệng anh im lặng không nói gì lúc này hoàng vũ mới nói anh hùng mở xe ra để chở vào bệnh viện nhưng khi nghe thấy lan đang ở trên xe thì hùng nhất định không chịu đi cùng với đại và hoàng vũ khiến cho hai người họ vô cùng thắc mắc anh còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ khi ra đến ngoài thì hùng nói với hai người mình thật là quá tin người nên mới trúng kế của cô ta vỗ vai bạn tỏ ra thông cảm hoàng vũ lên tiếng nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao ông lại bị bọn chúng bắt vào đây chứ theo lời kể của hùng thì hoàng vũ hiểu rằng sau khi về thu xếp công việc thì anh chạy đến quán cà phê để đưa minh nguyệt đi bệnh viện như đã hứa nhưng khi vừa ra khỏi công ty được chừng hai cây số thì có hai tên bậm t r ợ n đi trên hai xe honda chặn đường chúng yêu cầu anh đến một nơi lúc đầu anh không chịu nên bọn chúng nói rằng nếu không đi thì bỏ mạng ráng chịu khốn nạn quá cô ta không còn là con người nữa rồi rồi hoàng vũ nói cho hùng và đại biết đang nghi ngờ cô ta có liên quan đến việc bà kim liên bị thất bại hợp đồng đã thế lại còn dính đến pháp luật nhưng anh không thể ngờ rằng cô ta lại nhắm vào hùng nhằm mục đích gánh tội cho cô ta bỗng tăng đại hỏi việc hùng sao đợt này anh nghĩ lâu thế một thoáng giật mình nhưng anh hiểu ngay rằng mọi người không hề biết chuyện anh nghĩ việc và đang làm bên trần dương nhưng bây giờ biết nói thế nào trong lúc anh chưa tìm được câu trả lời thì hoàng vũ nói tiếp tôi đang tính sắp nhập công ty của lan vào công ty tôi ông về làm quản lý giúp tôi được không tôi ông cứ yên tâm về làm cho tôi và lan chúng tôi không để ông thiệt đâu việc hùng chết lặng từng câu nói của hoàng vũ như những nhát dao đâm nát trái tim anh như vậy là đã rõ hai người họ đang rất hạnh phúc và đã có kế hoạch về chung một nhà vậy thì anh không nên là vật cản của hai người nhưng bây giờ anh biết trả lời thế nào đây khi chính hoàng vũ và đại lại đang là ân nhân cứu mạng mình quay mặt nhìn lên bầu trời như cố dằn cảm xúc rồi lại tiếp tục im lặng anh cố gắng tìm một tia nắng yếu ớt để sửa ấm tấm lòng của mình mà cũng không có bầu trời lúc này vô cùng ảm đạm dịch chính tâm trạng của anh vậy trên đường bị áp giải trở về nhà minh nguyệt vẫn tỏ ra lầm lì không nói còn hai tên kia thì luôn miệng kêu oan và đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta mặc dù chứng kiến và nghe những lời tố cáo từ hai tên giang hồ nhưng tuyệt nhiên cô ta cũng không hề nói lại một lời nào xe đến cơ quan cảnh sát điều tra thì cô ta được đưa ngay vào phòng xét hỏi còn hai tên kia thì bị nhốt ở đâu cô ta cũng không biết n h ì n thái độ bất cần đời của cô ta mà đội trưởng nguyễn trâm chỉ biết lắc đầu đẩy ly nước ra trước mặt minh nguyệt chị bắt đầu nhìn xoáy vào mặt cô ta rồi lên tiếng chào cô chào tuy vẻ mặt lầm lì có vẻ bất cận nhưng không ngờ khi nghe đội trưởng trâm vừa cất lên thì cô ta lại trả lời tuy rằng chỉ là một câu từ cuộc l ũ n không đầu không đuôi đội trưởng trâm tiếp tục lên tiếng cô thuê ngôi nhà đó để làm gì trong khi cô đã có nhà cửa đàng hoàng chứ chị nói thật n ử a cười tôi có tiền thì tôi muốn thuê đâu mà chẳng được tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi này nhưng đây là nơi gây án bắt buộc chúng tôi phải có câu trả lời rõ ràng trước khi bắt c ố c anh việt hùng thì chị đã lên kế hoạch từ trước và ngôi nhà nơi vắng vẻ là địa điểm mà chị đã chọn trước đó cô ta không trả lời bởi vì tính cô ta xưa nay vẫn thế một khi đã không muốn nói thì cho dù có chém giết cũng vậy thôi có một điều cô ta không hiểu tại sao tên hoàng vũ con trai bà ta lại biết nơi này tại sao sau hợp đồng đó mà công ty của bà ta lại không phá sản cô ta mỉm môi cúi đầu xuống im lặng tỏ ra lầm lì bất cận đời đội trưởng trâm cũng không là gì những loại tội phạm như thế chúng lầm lì ngang bướng và tỏ ra rất nguy hiểm cho xã hội vấn đề đội trưởng muốn biết cô ta hành động như vậy là vì mục đích gì nên c h a i thác hỏi cung ngay đồng thời cử trinh sát về địa phương nơi cô ta sinh sống để điều tra đội trưởng không cho cô ta kịp suy nghĩ đối phó mà tiếp tục tấn công theo như anh hùng khai thì chị và anh ấy làm cùng một công ty trong một thời gian đã khá dài hai người không hề có mâu thuẫn gì thậm chí có thời gian chị còn cảm tình với anh ấy không ngờ khi nhắc đến cái t ê n việt hùng thì cô ta ngẩng mặt lên và chú ý lắng nghe khi thấy đội trưởng đang nói bỗng im lặng cô ta hỏi tiếp anh ta còn nói những gì về tôi hùng thú thật là cũng có cảm tình với cô nhưng mà sau đó cô thàm p h ú v ụ bận bỏ anh ta mà yêu hoàng vũ vậy tại sao anh lại không nói chứ đồ ngu rồi cô ta chợt giật mình mình vừa nói anh ta nhưng nếu anh ta có nói ra tình cảm thích mình thì cũng không thể dừng được khó khăn lắm cô ta mới tiếp cận được bà kim liên để thực hiện ý định trả thù của mình và thời cơ đã đến khi vô tình đi qua kho vải thì thấy hoàng vũ đang cúi xuống Vác bà a o thoáng vải v nhiên trên Một lưng ngạc m ộ ta ý nghĩ xuất hiện xuất t Cô ta dùng điện t hỏi o cho loại cáo ạ cạnh i hai người Rồi nhanh chóng gửi về cho bà Kim Liên Kim Liên cũng không phải Chụp các gốc của chóng có tác Cũng nhanh Nhưng như không h dụng lừa、bà、ta về bà bà bị Bà là là Quả dạ dễ về cô gái có trong hình với con trai thì tỏ ra vô cùng tức giận khi biết được thân phận của cô gái mồ côi bà ta chửi rủa con trai mình không tiết lợi nhưng hoàng v ũ thì tuyệt nhiên không cả lời mẹ mà c h ỉ nói rằng con về sẽ giải thích sau c ô t a t í n h toán tìm cách t á c hoàng h v ũ r a k h ỏ i bà kim l i ê n thì mới dễ b ề hà n h đ ộ n g c ô t a t ỏ ra mình c ó t ì n h c ả m với hoàng v ũ nên n h ữ n g l ú c hoàng v ũ ở n h à t h ì c ô t a t ỏ ra chơi t r a n mơ n t r ớ n mà khác lại t ỏ ra q u a n tâm k h u y ê n an h đ i n h t r á n h mặt m ộ t t h ờ i g i a n thì may ra l à n g mới được yên t h â n với hoàng v ũ thì điều lo lắng cho lan là anh quan tâm nhất n h ư khi nghe minh nguyệt nói anh mới giật mình tại sao mình không nghĩ đến điều đó c ơ chứ anh không lạ gì tính mẹ anh một khi không đồng ý thì mẹ không bao giờ để người đó được sống yên thân mà với ai chứ với lan thì anh hiểu điều đó cô đã quá khổ thậm chí một miếng thịt cũng không dám ăn mà để mang về cho nội và các em nếu nhanh càng ngang vướng thì mẹ anh càng làm khổ cô ấy mà thôi và anh bắt đầu lên kế hoạch để lo cho cô ấy có được cuộc sống tạm thời ổn định cho dù mẹ anh có gây khó dễ thì với số tiền đó mấy bà cháu cũng không lo anh cũng tính toán đến nơi đến chốn để cho bảy bà cháu nên mua mảnh đất và để lại trong thẻ một số tiền làm vốn rồi anh lên đường nhưng chính việc nhân nhượng mẹ và ra đi của anh lại trúng kế của cô ta khi còn lại một mình thì qua lời xúc xịm có phần tăng bốc làm cho bà kim liên cảm thấy mình như một anh hùng bà ta tỏ ra đắc chí khi nghe cô ta nói bà tài giỏi mà bà lan anh lại nắm quyền hơn nữa có lần cô ta thấy bà lan anh thân mật với lan cậu em tên là đại không có trong danh sách ký hợp đồng nhưng vẫn được ăn cơm trưa nếu không tin thì bà có thể hỏi nhà ăn sẽ rõ bà kim liên điều tra và khẳng định những lời cô ta nói là hoàn toàn chính xác chính vì điều đó bà ta yêu cầu lan anh phải giải thích Và vượt và với bà làm cho coi của công mình, không mình định rằng ra trái quyền gái gì em đã ty. quy sau lần vã đó, bà Lan Anh đã tự ái và giao lại Anh hành. cãi cho chị gái trực đã ái giao gái tiếp điều vả và đó, bà Sau tự khi dẹp được hai chướng ngại v ư ợ t thì cô ta bắt đầu hành động vô tình ngồi uống cà phê với một người bạn cô ta nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông về tình hình chiến sự giữa hai nước nga và ukraine cô ta tìm cách tiếp cận và tự giới thiệu mình chính là phó giám đốc đang có nhu cầu tìm nguồn về cho công ty như chết đuối vớ được cọc hai người môi giới vô cùng mừng rỡ vội bàn bạc cùng với cô ta sau đó cô ta rót mặt vào t a y bà kim liên đồng thời nói nếu thành công gói này thì chắc chắn bà lan anh sẽ sáng mắt ra và hoàn toàn tâm phục khẩu phục sự tài giỏi của chị gái chờ cô ta g i ự t mình không biết hai thằng giang hồ có khai ra chính cô ta thuê hắn đánh hai người môi giới gây thương tích hay không nếu theo lời khai ban đầu thì bà kim liên nhận mình bỏ tiền thuê giang hồ dằn mặt hai người kia nhưng không ngờ quá tay nên t h ư ờ n g tích nặng mình nếu bây giờ mà hai tên kia khai ra thì cô nguy to bà kim liên có vẻ rất yêu quý cô câu nói không đầu không đuôi của đội trưởng trâm làm cô ta giật mình thốt lên yêu quý cái gì tại sao bà còn sống chứ biết mình lỡ lời nhưng trong lúc tức giận cô ta b u ộ c miệng nói ra những lời nói một khi đã thốt ra thì có muốn thu hồi cũng không được cô ta ấp uống tôi nói lộn tôi không hiểu cô thích anh hùng thì cho người bắt c ố c đánh đập anh ấy còn cô muốn làm con dâu bà kim liên thì lại hại bà ấy mất sự nghiệp thậm chí còn nguyền rủa cho bà ta chết đi vậy thực sự cô muốn gì sau câu nói của đội trưởng trâm cô ta kịp nắm bắt nên thay đổi ngay nét mặt hai giọt nước mắt đã được rơi xuống cô ta tỏ ra rất đau khổ thú thực với cán bộ tôi rất thích anh hùng nhưng vì anh ấy lại thích con lan nghèo hèn khố sách áo ồn đã t h ấ y cô ta lại còn m ù côi tôi đã phân tích rất nhiều nhưng anh ta hình như bị bỏ bùa mê thuốc lú hay sao mà nhất định không chịu cho đến khi cô ta gặp anh vũ thì bỏ n g a y anh hùng để theo anh vũ nhằm bòn rút tiền của và rồi cô cũng quay sang tấn công anh vũ tôi làm thế chẳng qua để anh hùng sáng mát ra thôi nhưng mà ông trời hình như muốn treo ngươi tôi khi cô lan bị bà chủ bắt nghỉ việc thì một thời gian sau tôi lại chứng kiến anh hùng và nó đi lại với nhau n h ư tại sao cô lại trả thù bà kiều liên cô ta im lặng mục đích chính là mối thù mà cô ta không thể để lộ ra cô nhanh chóng chuyển hướng khác tôi không trả thù bà chủ mà chẳng qua là giúp bà ấy mà tôi t ù y lắm kỳ chính bà ấy cũng làm tôi bực mình cô nói tiếp đi tôi có cảm giác rằng Bà ta không muốn tôi làm con dâu của bà Bởi bà buông biết bà bà bà buông làm Hoàng làm mà ta tôi tôi tạo ta ta ta Thì tôi không biết. Thậm chí tôi còn cho bà ta ta ta tay của Lan hai nhau của không kiện Không không kiến không cho đích cho Nhưng hiểu chuyện chí cho chứng cảnh nghèo hẹn Nheo nhóc chó Nhưng bà ta vẫn không làm gì để cô cô cô muốn con xong người nói còn vẫn Gặp gì gì Mục mấy dâu điều lại với đã để để đó đã Để Vũ sợ mà buông tay. đội trưởng trâm chỉ biết lắc đầu cô không ngờ những câu từ trên lại thốt ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp nếu cha mẹ cô ta mà được chứng kiến cảnh này thì đau lòng biết nhường nào cô gái tên lang mồ côi nào đó chỉ nghe qua những câu từ không hề tốt đẹp của cô ta mà thấy thương nghèo nhưng nhất định không hẹn cha mẹ không còn nên cô gái phải trở thành trụ cột trong gia đình đi làm kiếm tiền nuôi bà nội nuôi em đáng lý ra cô ta phải động lòng mà giúp đỡ mới phải chứ thấy đội trưởng trâm im lặng thì minh nguyệt lại tưởng rằng cán bộ nữ này đang đồng tình với mình cô ta lại nói tiếp là phụ nữ với nhau chắc cán bộ cũng hiểu hoàn cảnh của tôi khi chứng kiến người bình t h ư ơ n g bị cô ta cướp mất thôi thì ảnh được hạnh phúc hay cô ta đối đại tử tế còn đỡ ai ngờ cô ta lại tiếp tục tấn công chính con trai bà chủ với tham vọng chiếm công ty cô ta cứ tưởng những việc cô ta làm không ai biết vậy cô đã ra tay cán bộ nói câu ra tay thì nghe nó quá trọng Nhưng trong h a đau tôi gửi cũng chẳng làm gì cả Chỉ quá đau lòng mà chụp c lòng ảnh gì h làm Mà quá bà bà chủ để bà chủ Để ă n cản con trai khi ô cô n g g thể một vì á mà làm lại phải làm khổ thế Thuê ta đến làm, mất tiện trả công cho cô đội ế n tiện công Nhưng ngược lại, con trai mình lại phải lưng ra làm lại lại Mất trả ta trai phải cho cô c trưởng râm chưa kịp có ý kiến thì lúc này trinh sát mạnh thắng cũng về tới anh đưa tập hồ sơ và ghé t a i nói gì đó với đội trưởng không biết anh nói những gì mà chỉ thấy đội trưởng trâm đỏ mặt lên vì tức giận cô đứng dậy nói với trinh sát t h u lan cô cho cô ta viết lời khai rồi nộp cho tôi quay sang minh nguyệt đội trưởng dằn từng tiếng cô viết lời khai ra giấy tôi hy vọng cô sẽ thành thật khai báo để hưởng l ư ợ n g khoan hồng của pháp luật sáng mai đúng tám giờ chúng ta tiếp tục không biết trinh sát mạnh thắng nói những gì mà cán bộ nhìn cô ta với ánh mắt tức giận như thế cô ta quay sang nhìn chàng trinh sát mạnh thắng năn g nỉ em xin anh nói với cán bộ giúp em tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi như hiểu được ý đồ của cô ta trinh sát thù lan g vội ấn vai cô ta ngồi xuống đồng thời nhắc nhở đề nghị cô nghiêm túc biết không thể làm được gì trong lúc này cô ta gạt tờ giấy sang một bên rồi gục đầu lên cánh tay thế là hết thật rồi sao hình ảnh mẹ cô ta hiện lên trong đầu với ánh mắt trách móc cô ta chỉ biết ôm đầu thốt lên mẹ ơi con xin lỗi vừa bước vào cửa đội trưởng trâm nghe thấy tiếng cô ta gọi mẹ nghẹn ngào như sắp khóc thì khừng lại một giây rồi bước tiếp sở dĩ chỉ phải dừng cuộc xét hỏi lại bởi tập hồ sơ mà trinh sát mạnh thắng vừa mang về cho địa phương cung cấp có liên quan đến nguyên nhân mà cô ta trả thù bà kim liên theo như hồ sơ thì cô minh nguyệt mồ côi cả cha lẫn mẹ cha cô ta là ông lê minh làm nghề chủ tàu xây dựng và mẹ là bà thanh hằng có một điều trong hồ sơ ghi rõ làm chị chú ý đó là trước khi qua đời thì ông minh ngoại tình và sống chung như vợ chồng với bà kim liên khi con gái minh nguyệt được mười tuổi ở cái tuổi này cô ta đã có thể nhận thức được nỗi khổ tâm của mẹ chứng kiến vẻ mặt trơ trẽn của bà liên Và sự b ạ cho bẻo của c a mình đối với vợ c n Ông ta chỉ chăm sóc và chịu chuộng người tình、và、tiền bạc trong nhà ta thế chỉ chăm sóc chịu bạc cứ Và Và đến i đi nón ra đ Cho khi ông minh thầu công trình khu nhà l i ê n kề cho một chủ đầu tư khi công trình gần hoàn thành thì chủ đầu tư bị tai nạn và qua đời tất cả vốn liếng đều trút hết vào đó nên ông như người hóa điên và cuối cùng công trình đành dở dang cũng không còn kinh phí để hoàn thành Chấp nhận để phơi nắng, phơi sườn ngoài trời. người h phơi ậ n n n để ắ phơi s thì ra đi còn ông minh thì ở lại với đóng nợ tiền vật liệu xây dựng tiền lương công nhân tiền ngân hàng thôi thì đủ các khoản nợ lúc này ông quay sang cầu cứu người tình là bà kiều liên nhưng bà ta sẵn sàng cởi bỏ mặt nạ lật mặt trắng trợn trước sự chứng kiến của vợ con ông ta cuối cùng cực chẳng đã Bà đành Thanh Hằng hồ cắn răng, ký sau ơ bán bà ngôi nhà, mà mẹ con bà thường che nắng, che che mà mẹ m ư để đành cho Cả Minh nhà h ông tiền nợ. người n lấy trả ba a kéo nhau về nhà ngoại, đến nay. cho bà ở sự a u s việc đó hai năm ông minh bị tai nạn giao thông và qua đời hai mẹ con côi cuốc đùm b ọ c lẫn nhau mà sống mọi việc đã qua đi rất lâu nhưng trong đầu cô gái tên nguyệt vẫn bị ám ảnh cái ngày kinh hoàng đó cái ngày mà bà ta thách thức mỉa mai ông minh rằng tiền cho con gái mà còn đòi lại mẹ cô thì hiền lành chẳng biết làm gì ngoài việc khóc mà thôi sáu năm sau minh nguyệt bỗng trở thành m ù côi khi mẹ cô lâm bền và qua đời lúc đó cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và con đường vào đại học thật xa vời với cô gái m ù côi cả cha l ư ỡ n g mẹ trong đầu cô lúc đó vẫn nung nấu một mối thụ kẻ đã cướp đi mái ấm của gia đình cô chính là bà nguyệt gửi lại tập hồ sơ mà đội trưởng trâm vẫn cảm thấy rất quặng lòng nhìn ánh mắt và khuôn mặt lì lợm của cô gái vừa trách vừa thương bà liên đã bị bắt và phải trả giá cho việc mình làm còn những người sống tiền lương như lan việt hùng đâu có liên quan đến bà liên Mà cô ta cũng nhận tâm lôi họ vào cô cũng của lôi ta nhận vòng họ xoáy sau ự hận thù chính t Để rồi bây giờ bây cô ta cũng tự hủy hoại tương lai của mình, Chôn chặt tương mình tự t hủy hoại lai ổ i thanh xuân sau những sau xuân song sát cái ủ a giam Sau trại c ngày đó việc hùng b ỗ n g trở nên ít nói và gần như lạng tránh mọi người cả ngày anh chỉ chú tâm vào công việc để hy vọng rằng thời gian và sự bận rộn sẽ giúp anh quên được cô nhưng cũng từ cái ngày gặp nạn thì anh có cảm tưởng rằng Trần Dương cũng đang quan tâm tác, trong quyết trong tâm hết tế thấy tự tin anh anh nhiều hơn.、Cô、không bọc lộ sang ngoài, nhưng khéo léo cùng với anh những lần đi gặp đối tác, ký hợp đồng, hay nhiều khi hỏi anh Chính nhị anh hơn. đang quan sang của quan rằng Dương cũng ngoài, cùng lần đồng, kiến đoán công cũng có cảm Cô bọc việc việc. sức của cô cùng giúp anh cảm gặp đi đối với giúp ký lộ léo sự ý hai người ngồi trong một quán cà phê mà chẳng ai nói với ai một câu dường như không chịu nổi sự im lặng lan lên tiếng nay anh bạn làm sao thế công việc bận quá hay sao rồi gọi người ta sang đây ngồi nhìn bạn uống nước mà chẳng nói gì cả bộ nhớ tôi hay gì trần dương vẫn im lặng cô rất khó mở lời trong việc này s ợ dĩ cô không tự tin để nói ra nỗi lòng của mình bởi vì trước đây đã có một lần cô chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của bạn mình và cuối cùng thì cô đã thất bại bây giờ ở hoàn cảnh này cô ta bỗng cảm thấy lòng mình rung động và lo lắng mỗi khi việc hùng gặp một chuyện gì đó nhưng cô ta lại sợ bởi hiện nay hùng và lan đang giận nhau nếu cô nhảy vào mối tình tay ba này hóa ra lại cũng là kẻ thứ ba hay s a o dường như đoán được suy nghĩ của bạn mình lan chủ động lên tiếng trước tôi thấy bạn với anh hùng hợp hơn tôi trần dương ngạc nhiên bạn nói như thế là sao hai người lúc này lan mới nói rằng mình không yêu hùng mà chẳng qua a i người làm việc cùng nhau một thời gian dài thì tạo thành thói quen nếu thay đổi thói quen đó thì bỗng cảm thấy trống vắng cả cô và anh đều dễ dàng ngộ nhận là tình yêu im lặng một hồi cô nói tiếp ngay cả anh hùng cũng thế nếu anh yêu mình thì không dễ gì mà bỏ đi như vậy tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói nhưng nó d à y dứt và không dễ gì có thể rời xa nhau thời gian sẽ làm cho anh ấy quên mình dương hãy chăm sóc cho anh ấy trần dương thú nhận thực ra mình có cảm tình với anh hùng chính cái ngày nghe tin ảnh bị bắt cóc và bị đánh mà mình lo lắng và đau đớn vô cùng lúc đó mình biết rằng đã yêu ảnh từ lúc nào nhưng mình không dám nói cho đến cái ngày mình bị sốt trong lúc mê man thì mình nghe thấy anh ấy cầm tay mình và nói em phải khỏe lên nhớ chưa lan cười bạn thật là ngây thơ bạn bị bệnh thì ai chẳng mong bạn khỏe lại chứ nhưng a n h nắm tay mình rất lâu rồi còn áp lên ngực mình nữa lan nhìn trần dương mỉm cười và tràn đầy hạnh phúc cô bỗng tầm ao ước sao cho hai người họ yêu nhau đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông nhìn màn hình cô mỉm cười nói với trần dương l anh vũ gọi bạn nghe đi đừng để n ấy chờ cô vừa bấm máy để nghe thì tiếng hoàng vụ ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng em đang ở đâu lan cười cô muốn trêu chọc anh em đang ở đây nhưng ở đây là ở đâu chứ em có biết anh lo thế nào không bỗng cô nghiêm nét mặt ủa anh quản lý cô từ khi nào vậy cô muốn đi đâu làm gì là quyền của cô chẳng lẽ những việc như vậy cô cũng không được tự quyết định hay sao cô hỏi anh anh có bình thường không tại sao lại quản lý em như vậy chứ hoàng vũ thật t à trả lời anh cũng không biết nữa chỉ biết rằng mỗi lần em đi đâu là anh rất lo nhất là từ khi xảy ra vụ cậu hùng bị bắt c ố c lan tỏ ra ương bướng đó chẳng qua là anh hùng hay tin người chưa bắt được em thì hơi bị khó đấy hoàng vũ hết kiên nhẫn giọng anh càng thêm lo lắng thôi nói ngắn gọn là em đang ở đâu lan cười em đang ngồi trong quán cà phê với trần dương cô vừa nhắc đến tên trần dương thì rất nhanh điện thoại của trần dương có t i m nhắn không biết tên của ai nhưng chỉ biết cô ấy nhắn lại và mỉm cười thấy thế cô thắc mắc ai nhắn cho bạn mà vui thế anh hùng phải không sợ bạn hiểu nhầm nên trần dương cuốn lên ấy không phải anh hùng mà là anh vũ anh vũ nhắn cho bạn nói gì đừng có nói mình đang ngồi đây đấy nhé cô cứ thào thào bất tuyệt mà không biết rằng anh đã đứng sau lưng cô từ khi nào thấy trần dương cứ nhìn ra sau lưng mình cười thì cô quay lại lúc này hoàng vũ cố tình treo đùa bằng cách đứng nghiêm chào như kiểu nhà binh chào cô nương bảo vệ đã có mặt cả ba người cùng cười bỗng anh vẫy tay nhân viên của quán rồi nói cho tôi một ly nước ép Dạ nước ép gì à hoàng vũ chỉ vào ly nước ép dưa hấu mà cô đang uống dở thì gật đầu nhân viên quán mỉm cười ra chịu đã hiểu nhưng người ngạc nhiên bây giờ lại chính là trần dương ủa anh đ ổ i cô sang nước ép dưa hấu từ khi nào thế hoàng vũ cười từ khi gặp người này nàng chính là nguyên nhân hai người mãi nói đùa mà lan đã đỏ mặt từ khi nào trần dương nghĩ hèn gì cô ấy nói không yêu hùng phải chăng trong lòng đã có hoàng vũ cảm ơn trời vật đã thương chúng con mà ghép đôi cô cầm tay bạn xúc động nói cảm ơn bạn lần này chắc chắn mình không phải là kẻ thứ ba nữa không chỉ riêng vũ mà chính lan cũng ngạc nhiên khi tự nhiên trần dương lại cảm ơn mình cô hỏi bạn bạn bị sao vậy rồi chợt nhớ ra điều gì cô cười rất tươi nhớ ra rồi phải không chúc mừng hai bạn nhé hoàng vũ cứ hết ngạc nhiên lại đến thắc mắc anh chẳng hiểu hai cô đang nói gì mà có vẻ xúc động quay sang hoàng vũ trần dương nói em giao lan cho anh chăm sóc anh mà để cô ấy buồn thì không xong với em đâu nói xong cô đứng dậy ra về khi chỉ còn hai người hoàng vũ tranh thủ cơ hội anh cầm tay cô áp lên ngực mình rồi nói em cho phép anh được chăm sóc em nhé lan im lặng gật đầu bởi vì cô đã nhận thấy cuộc đời mình không thể thiếu anh anh đã bên cô từ khi cô đang khốn khó nhất thậm chí còn không có cơm mà ăn chính anh đã cứu với cô ra khỏi cơn sóng ngầm của cuộc đời nếu như không có anh thì cô có được như ngày hôm nay không em cảm ơn anh cố gắng để thốt ra được bốn câu nguyên vẹn hoàng vụ biết cô đang xúc động anh ôm chặt lấy cô vào lòng rồi cùng xúc động không kém anh yêu em hãy nhớ rằng đừng bao giờ buông tay anh nhớ chưa cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa mình vẫn nắm chặt tay nhau thì chắc chắn sẽ vượt qua lan xúc động nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết lo sợ cô đang nghĩ đến một ngày bà kim liên trở về những lời nói nét mặt thái độ của bà mà chỉ nghĩ thôi cô đã thấy rùng mình lo lắng nếu như sống chung cùng một mái nhà với người bà chồng như thế liệu cô có sống nổi hay không cô vẫn hiểu rằng bản thân mình là con dâu phải phụng dưỡng mẹ chồng nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn cho phép và chắc chắn rằng lúc đó người khó xử nhất chính là hoàng vũ dường như đã hiểu nỗi băn khoăn của cô vòng tay của hoàng vũ siết chặt hơn anh thì thầm anh hiểu em đang lo lắng điều gì nhưng mà em yên tâm mẹ đã hiểu và chấp nhận em từ ngày đầu gặp mặt kia anh đang nói gì thế giọng nói và gương mặt của hoàng vũ hết sức nghiêm túc mẹ nói đã chấp nhận em là con dâu kể từ ngày đầu gặp em trời chấp nhận mà còn như thế nếu như không chấp nhận chắc ăn tươi nuốt sống người ta quá Vì có nói thế nào thì cô cũng không tin hoàng vũ lấy từ trong túi ra một lá thư đưa cho cô em đọc đi sẽ rõ mẹ ở trong tù viết thư cho em đấy từng dòng chữ cứ n h ò e đi theo cảm xúc lan đọc mà vừa xúc động vừa vui mừng trong thư bà kim l y tỏ ra vô cùng hối hận nếu lần gặp đầu tiên mà cô không trả lời ngang b ư ớ n g thì mọi việc đã không gây gắt như thế bà kim l y xin lỗi và hy vọng rằng cô sẽ chấp nhận ở bên hoàng vũ chăm sóc cho con trai bà việc làm cô ngạc nhiên nhất chính là bà đã giao cho bà lan anh thu xếp nơi ăn chỗ mợ cho mấy bà cháu và phân xưởng cho cô quản lý áp lá thư trên ngực lan không cầm được nước mắt cô nghẹn ngạo con xin lỗi kính thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện vượt qua sóng ngầm được viết bởi tác giả nguyễn hiền Thú thành cảm ơn tất Thú truyện nút thông nhất Quỳnh chân hành Quỳnh nghe nhấn chia nhấn kênh quý quý quên subscribe xin ơn đồng cùng lắng này. cũng đừng nhận những với like, mới cảm cả được và Và và vị vị đã để bộ báo sẻ nhé. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo